Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 729 Thánh tôn Ma tôn Đờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Nhạc trong lòng xoay một cái Trực tiếp ra tay rồi Mạnh mẽ tiên thể bùng nổ ra Kinh thiên sức mạnh Phịch một tiếng Bảo ấm bị hắn đập bay ra ngoài Thần thánh ánh sáng tung tói Ui năng lập tức tổn thất lớn Đồng thời Đinh nhạc lại bàn tay lớn vổ một cái Trong bàn tay còn lộ ra thánh thập tự giá cường tuyệt cầm cố chi lực Không có cho đối phương thời gian phản ứng Đinh nhạc chính là đem người kia từ thiên địa kết giới trên bắt được đi ra A bản tỏa muốn giết ngươi Người kia giống to Đinh nhạt thủ trưởng như là thần thiết cứng sắn Căn bản khó có thể lay đồng mảy may Mượn thánh tôn chi lực Nhưng vào lúc này Người kia đột nhiên quát to một tiếng Tùy theo Tư không chấn động Một luồng hảo nhiên chi lực sáng lâm ở trên người hắn Thánh quang vô hạn Để hắn khí tức trên người đến lần kế kéo lên Phịch một tiếng Hắn tránh thoát Đinh Nhạc thủ trưởng Chạy ra Đây là thần thông gì Đinh Nhạc cũng không có lập tức ra tay Cao mày đánh giá một chút Nhưng hắn cũng nhìn không ra ảng diệu bên trong Đối phương vốn là cũng bất quá Chính là bình thường chuẩn bá chủ Tu Vi Nhưng hiện trong nháy mắt Đối phương khí tức cũng đã cường đại đến Để Đinh Nhạc đều là thoáng chú ý Đương nhiên Cũng chỉ là thoáng Lấy đinh nhạc thực lực hôm nay Chân đảo trở xuống Muốn cho hắn nghiêm túc đối phó người thật sự không hơn nhiều Đặc biệt hắn bản thể bắt đầu đi thân thể chi đảo sau đó Hắn có nghiền ếp tất cả thực lực Chết đi Đối phương hét lớn Giơ tay chính là một cây tát đập xuống Muốn tiêu diệt đinh nhạc Bất quá chờ đợi hắn vẫn như cũ là đinh nhạc bàn tay lớn Phịt một tiếng vang lớn Hắn chính là dường như vải rách bình thường bay ra ngoài Thân thể đều là rách rách dưới dưới một mảnh Căn bản không chịu nổi đinh nhạc trên người bàn bạc sức mạnh to lớn Đinh nhạc lần thứ hai bắt được người kia Không có khách khí trên tay run lên chính là đánh tan pháp lực của hắn liền cái kia trong cư không mạc xanh sức mạnh cũng là bị hắn đánh tan Ngươi là người Phương nào Nghiến xăng nghiến lợi Nhưng nhưng trong lòng là chấn động Đinh nhạc mang đến cho hắn một cảm giác thực sự là quá mạnh mẽ Đinh nhạc bắt đầu bàn hỏi Nhưng đối với Phương cũng là một vị đạo hạnh mạnh mẽ cường giả Đảo tâm kiên định Chỉ là nhàn nhạc hỏi giò nhưng là cái gì cũng không chiếm được Đinh nhạc thử cường lực thăm dò nguyên thần của đối phương Nhưng để hắn không nghĩ tới nguyên thần của đối phương bị một luồng cứng cõi sức mạnh bảo vệ Đinh nhạc nếu là mạnh mẽ thi pháp Phỏng chừng trực tiếp chính là xóa bỏ đối phương Nhưng cũng không chiếm được cái gì Không cần phiền phức như vậy ta đến Vạn đảo đổ ra tay Phất tay chính là tung ra một mảnh tử sắc tiên quang Rơi vào cái kia trên thân thể người Trong thời gian ngắn Cái kia thần thánh Thánh khiết thánh quang chính là đã biến thành đinh nhạc quen thuộc màu đen Đạo ma chi vực cái kia chuyên môn ma khí Để đinh nhạt trong lòng cảm giác nặng nề Nhìn về phía cách đó không xa vùng thế giới kia Lẽ nào nơi này là cái kia ma quật ở trong hốn đồn mở ra một cách mở miệng Nếu như là như vậy Cái kia thần tôn sơn bên kia phỏng trừng cũng là không tốt lắm Bất quá ngay khi Đinh Nhạc suy nghĩ thời điểm Vùng thế giới kia cũng là xuất hiện biến hóa nổ vang bên trong Thật giống có người bị thức tình giống như vậy Tùy theo Một luồng bàng bạc khí tức Thuộc về chân đảo bá chủ quy thế vẫn là phóng lên trời Bao phủ một mảnh Đi Đinh Nhạc không có thử lại Trực tiếp xoay người rời đi Lấy hắn thực lực hôm nay Còn chưa đủ tra xét Phiến thiên địa này Chân đảo cảnh Cũng không thể ở trì hoãn Ở thần hỏa lô bên trong cái kia Thời gian dài rằng rằng Là đinh nhạc tu vi tăng trưởng Nhanh chóng nhất thời gian Thông thiên đan lên đỉnh đầu chìm nổi Diễn hóa ra các loại đại đảo chí lý Đinh nhạc tốc độ tu luyện Tuyệt đối là kinh thế hãi tục So với ở hồng hoang thiên địa còn nhanh hơn rất nhiều Đây là một cách đại tảo hóa Đinh nhạc cũng không có để nó di chuyển Bây giờ Hắn Sơn Thủy phân thân đại đảo đã tìm hiểu đến đỉnh điểm Hoàn mỹ không một tỷ vết Còn kém cuối cùng tới cửa một cước Là có thể chứng đảo Đinh nhạc có chút không thể chờ đợi được nữa Hắn muốn về hồng hoang thiên địa chứng đảo Bất quá đinh nhạc chính mình đoán chừng một chút Lấy Sơn Thủy phân thân trình độ Có thể chứng đạo cũng là trung đẳng cấp bậc chứng đạo gì tưởng thôi Thượng đẳng Khả năng không đạt tới Bất quá đinh nhạc cũng thỏa mãn Lấy việc tu luyện của hắn thời gian Hắn có thể đạt đến một bước này đắt là thỏa tiến tốc độ Sơn Thủy chi đạo tuy rằng lính ngộ rất sâu Nhưng chung Quy không có thời gian đi đánh bóng Không phải vậy như cái kia Hồ Tam gia giống như vậy Dùng một khoảng thời gian mài rúa một chút Khả năng Đinh Nhạc cũng có thể trở lên các loại trờ chứng đảo dị tượng chứng đảo thành công Dù sao hắn dọc theo con đường này cơ duyên cũng là không tầm thường Bản thân trình độ tuyệt đối không thấp Mất quá thời gian cấp bách Đinh Nhạc có chút không kịp đợi Có chút tí vết liền tì vết đi Ngược lại mặt sau còn có bản tôn đây Bản tôn đại đạo Mới là đinh nhạc chân chính chờ mong đại đạo Nếu là trứng đạo Đinh nhạc đủ để ngạo thị quần hùng Bất quá ngay khi đinh nhạc vượt qua hư không thời gian Ở đinh nhạc phía trước Nhưng là xuất hiện một đám người Lít nha lít nhít một mảnh Khí tức liền thành một vùng Kinh thiên động địa, điều động từng tỏa từng tỏa pháo đài bình thường chiến đấu pháo đài. Chính đang vượt qua hư không. Bất quá đinh nhạc sắc tùy theo liền thay đổi là cái kia cái gì trí thánh thiên người. Người đối diện thật bất ngờ có thể ở hư không vô tận bên trong âm đến người. Một vị chuẩn bá chủ xuất hiện. Sắc mặt chìm xuống. Chính là quát lên. Bắt xôi. Đinh nhạc phương hướng sau lưng chính là trí Chí thánh thiên Hơn nữa khu vực này cũng chỉ có trí thánh thiên tồn tại Đinh nhạc đi qua chính mình thiên địa liền làm cho đối phương trực tiếp lựa chọn ra tay Oanh, mấy vị tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả ra tay rồi Thần thánh ánh sáng vô hạn Trực tiếp liền muốn bắt đinh nhạc Nhưng tùy theo đinh nhạc hử lạnh một tiếng Bàn tay lớn che trời Âm âm âm vài tiếng Mấy vị này tạo hóa đỉnh phong cường giả chính là bay ngược ra ngoài Từ nơi nào tới thì về nơi đó Thân thể phá nát Muốn chết Chuẩn bá chủ ra tay Nhưng kết quả vẫn không có biến Bị đinh nhạc một cái tát vỗ trở lại Nhất thời Đinh nhạt chọc vào tổ ông vò vẽ Mỗi một tòa pháo đài bên trong đều là đi ra mấy vị chuẩn bá chủ Sồn dập quát to một tiếng Tổng tổng có 10 vị chuẩn bá chủ ra tay Thờ Muốn tìm cái chết tác thành các ngươi Đinh nhạc trong mắt mang theo sát ý Những người này tuy rằng đều là hốn đồn tu sĩ Nhưng giờ khắc này ở trong mắt đinh nhạc cùng những ma tộc đó gần như Nổ vang một trận Đinh nhạc trên người chính là bùng nổ ra không gì sánh kịp kinh thiên sức mạnh to lớn. Âm âm âm. Đơn giản. Đinh nhạc dường như một chiếc trùng thẻ bình thường bắt đầu sung gích mười vị chuẩn bá chủ. Thủ trưởng nổ vang mà rơi. Không có người nào có thể ngăn trở hắn. Toàn bộ đều là đinh nhạc đối với một cái tát đánh cho trọng thương. Sồn dập rút lui. Mượn thánh tôn chi lực. Mười vị chuẩn bá chủ đều là không thể tin được Nhưng bọn họ đều là không do dự Từng tiếng hét lớn Nhất thời Trong thư không hạ xuống từng luồng từng luồng thần thánh sức mạnh Bắt đầu tăng cường sức chiến đấu của bọn họ Thánh tôn Là ma tôn đi Đinh nhạc cười gần Không để ý những chuẩn bá chủ đó đột nhiên đại biến sắc mặt Đinh nhạc trong bàn tay xuất hiện hốn đổn tiên kiếm Tiên quang tung hoành Như kinh hồng giống như lóe qua Thổi phù một tiếng Một cách đầu lâu chính là bay lên Máu tươi trùng thiên Hoàn toàn không có sức phản kháng Giết hắn Một tỏa pháo đài bên trong chuyển ra một tiếng thanh âm giả nu Tuy rằng cảm giác nếu như sắp sửa cố một bình thường khí tức